Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cùng với hoàng tử, quả nhiên là không thể so sánh được Chỉ mỗi người phục vụ duy nhất trong quán Tựa như một con ong mật chăm chỉ, hút mật trong bụi hoa Bận rộn đi xen qua trống thực khách Hướng đến một cái bàn dọn đồ ăn ra cho mọi người Cái chán của cô đã sớm nóng và mệt đến thấm đầy một tầng mồ hôi Cô không có cách nào rưỡi tay như những vị khách Lấy khăn giấy mà cẩn thận lau được Chỉ giữa những lúc đang bận rộn, vội vàng dùng ống tay áo mà trả lau lung tung một chút. Lại không thể qua loa phục vụ cho khách. Khách kêu cô, cô phải vội vàng chạy tới, bình bịch đến trước mặt họ. Ngồi ở góc sáng rủa có một người đàn ông vẫy vẫy tay. Cô liền lập tức chạy qua đó. Xin hỏi anh cần gì ạ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng cười hỏi anh, hỏi thở thoáng một chút hồn hình chắc có lẽ là do chạy quá nhanh. Cho thêm hai đĩa cừu sừng, xoắn ốc nữa. Anh muốn biến cơn giận thành cơn thèm ăn, phải ăn uống no đủ. Anh phải ngon lành tiêu diệt thêm vài đĩa lòng nữa. Dạ vâng. Cổ phục vụ xoay người chạy vào bếp, nhanh chóng liền trở lại với hai đĩa sừng cừu xoắn ốc lên bàn của anh. Em trai wanna ai thật sự là rất nhớ em đó. Ở trong TV, hằng từ ôm vị hôn thế của mình. Điểm nổi bật siêu lớn là ở khóe mắt, là những giọt nước mắt lòng la nóng lánh. Cô phục vụ nghe hoàng tử than thở, khóc lóc bao lời nhớ nhung. Ngần đầu đưa mắt ngó màn hình TV đen trắng. Rồi sau đó lại nhìn người đàn ông đang ăn lầu ở trước mặt mình. Cô ngạc nhiên. Anh, anh cùng hoàng tử trên TV, bề ngoài thật là giống nhau nhé. Tự hồ như phát hiện được chuyện gì đặc biệt lắm. Cô phục vụ run rảy khóe miệng một cách vấn chấn. Lại không kìm được liếc mắt nhìn vị khách nọ Thêm một vài lần nữa Để xác nhận chính mình Không bị hoa mắt Thế nhưng thật đáng tiếc Trông giống thì như thế nào Một người là hoàng tử hào quang trói lọi Một người là dân nghèo khổ Chỉ có thể ngồi ở cái quán nhỏ đơn sơ vắng vẻ này Của nhà cô Mà ăn món lầu Có khi còn chẳng thể nói là ngon cho đỡ đói Mà dù bên ngoài có giống nhau Xong khoảng cách giữa họ mà nói Chính là trời và đất Hai con người, hai số mệnh không thể nào đánh đồng được Người đàn ông ngần đầu quan sát cô Về mặt lạnh lùng không đáp lại Chân chân à, lại có khách kêu cô Chào lấy giúp cho bác hai trái bia lại đây lại nhé Lạnh nhé Không thành vấn đề, bác bác à bia được đưa đến, người khách kia mở nắp chai Đem một chai đưa cho cô Nào, cùng bác uống một trái đi Cô phục vụ trẻ vội vang sợ hãi mà xua tay. Bác, bác à, Trần Trần sẽ không uống bia. Bác cứ uống một mình đi ạ. Một mình bác uống thì có ý nghĩa gì? Nào, Trần Trần à, cùng bác uống mấy chén đi. Uống một ly có được. Nói rồi liên tục đem bia đẩy vào tay cô. Trần Trần đột nhiên nghiêng đầu đi. Dùng ánh mắt như cầu cứu, nhìn về phía quầy thu ngân của quán. Ngồi ngay sau quầy là một ông già tóc bạc. Thay thế tiền lần lập tức rời khỏi quầy thu ngân, đi đến đặt lấy chai bia trên tay của thực khách. Spak à, ông đừng làm cháu gái tôi khó xử nữa, nó sẽ không uống bia đâu. Nếu muốn tìm người cùng uống, nào tôi cùng uống với ông. Cũng được, cũng được đấy. Vị khách cười hi hi nhìn lão già trước mặt của mình. Lão Kiều à, cháu gái của ông cũng 17 tuổi rồi chứ nhỉ, bia cũng chưa uống qua ông đừng có quản nó nghiêm ngặt như thế một chút có được hay không? Tôi nghiêm với nó không phải đều là vì nó sao chứ? ông ra tóc bạc kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với vị thực khách. lão kiều à, spark nhìn bóng chân chân đứng bên cạnh đã đi xa, dĩ nhiên là đang đi đến chỗ các thực khách khác, thì vội vàng hạ giọng. spark khó dần nổi cất tiếng hỏi. lần trước nói với ông việc kia. Mấy ngày này ông đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Hôm nay chẳng lẽ cũng không cho tôi được một câu trả lời thuyết phục hay sao? Câu trả lời thuyết phục ư? Ông lão già tóc bạc không rõ nên lặng đi một chút. Ông muốn tôi cho ông câu trả lời thuyết phục gì chứ? Thì chính là chính là câu trả lời cho việc để chân chân trở thành con dâu của tôi đó. Mấy tuần trước đã nói qua với ông rồi, cũng là tại ở chỗ này này. Thế nào? Bà nghĩ chưa? Hôm nay ông lại đừng lại để không cho tôi có câu trả lời thuyết phục đó nhé." Rồi ánh mắt chớp chớp, cũng không chấp nhìn chằm lão Kiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net